Đầu Nhi đưa cho ta một lá bùa chữa thương, ta chữa đã gần khỏi rồi. Trương Sơn lắc đầu nói, thương thế vừa khỏi đã tới đây, ngươi thật sự là càng ngày càng chịu khó nghe. Lão Dương vừa cắn vừa hấu, vừa hỏi Lý Mộ, Ngươi từ nơi nào mà đọc được gạo nếp có thể khắc chế cương thi, ta lật mấy trăm quyển sách cũng chưa tìm được ghi chép. Lý Mộ nói, lúc mà còn nhỏ có một vị đạo trưởng nói cho ta biết có thể là bí pháp độc môn của hắn. Ừ, cũng có khả năng. Lão Dương ném vỏ vừa hổ nói. Một điều này nên nhớ kỹ, ghi tạc nên thập châu yêu vật chí. Về sao mà ai gặp được Cương Thi cũng có thể thêm biện pháp phòng thân rồi. Hắn lao miệng lại hỏi. À đúng rồi, lực lượng phách của Cương Thi kia người rút chưa? Lý Mộ ngấn ra một phen hỏi. Hả? Cương Thi mà cũng có phách lực sao? Cương Thi cũng đã chết lâu như vậy. Phát đã sống tan, đương nhiên không có rồi. Lão Dương lắc lắc đầu lại nói, Nhưng mà ngươi sẽ không cho rằng cương thi hại người chỉ là hút máu người ta chứ. Lão Dương đọc nhiều sách vở, tri thức so với lý mộ rộng lớn hơn không biết bao nhiêu. Lý mộ nhìn lão hỏi, còn có cái gì? Lão Dương cầm lấy một miếng dơ hấu nói, Chỉ hút máu người là bạch cương cùng hát cương, Chúng nó thành thi không lâu, chỉ có thể hút máu người thôi. Nhưng mà khiêu cương thì khác Chúng nó không chỉ có thể hút nguyệt qua tu luyện Ở cùng lúc hút máu Xem mang phách của người ta Cũng cùng nhau mà hút đi Một con khiêu cương mấy chục năm đạo hạnh Trong cơ thể không biết tích góp được bao nhiêu phách lực So với yêu vật hữu dụng hơn nhiều Lý mộ đáng tiếc nói Trời ơi Sao ngươi không nói sớm Lão Dương nhúng dài Ngươi cũng không có hỏi sớm mà Lý Mộ thật sự không có biết những điều này Nếu mà sớm biết Đã bảo hàng triết muộn một chút Đốt cương thì kia Nhưng mà hắn nghĩ lại Trương Lão Duyên ngoại không có giống với những khiêu cương Mấy chục năm đạo hành kia Hắn chết mới không đến nửa tháng thôi Cũng chỉ có thể cắn một người hai dê Ở trong thân thể hắn Có bao nhiêu phát lực chứ Nghĩ vậy trong lòng cũng không có núi tiếc nữa Bây giờ biết cũng không muộn Lão dương chỉ hai ba miếng Ăn xong vừa hấu nói của huyện ở bên kia, quả cương thi còn chưa có giải quyết, ngươi bây giờ đi Chu huyện, hẳn là có thể hấp thu được không ít phách lực đó. Bắc quận có rất nhiều người tu hành đều đi Chu huyện, trừ hỗ trợ cho bình loạn cương thi, hẳn là cũng có loại chủ ý này đó. Cương thi của Chu huyện phách lực tuy là đối với Lý Mộ có một sức hấp dẫn rất lớn, nhưng mà Lý Mộ vẫn có thể cân nhắc cân lựa của mình. Một con khiêu cương chỉ thiếu chút đã lấy mạng của hắn. Chu huyện Ngay cả Phi Cương cũng có Theo bên người của Lý Thành Giết mấy con tiểu yêu Làm nhiều việc ác không thơm sao Không cần thiết Đi một chút đường tắt mạo hiểm lớn vậy chứ Nhưng mà Lão Dương có một điểm Đã trái lại nhắc nhở hắn Đó chính là đọc nhiều sách là không sai Nếu Lý Mộ có kiến thức quyền bác Như là Lão Dương Sẽ không có lãng phí nhiều cơ hội như vậy Hắn nhìn về phía Lão Dương nói Người gần đây Đang đọc cái sách gì Đề cử cho ta mấy quyển xem xem đi Lão Dương Nghĩ Nghĩ nói Hải qua bảo giám Một rèm mộng xuân Dạng yêu diễm hậu Còn có một quyển tên là Liêu Trai Ngày hôm qua mới ra Thật sự là mở rộng tầm mắt của Lão Phu Cái gì mà người cùng quỷ Người và yêu Người và quỷ cùng yêu Có nữ quỷ xà yêu Thế mà còn có lông tộc Không thể không phục nha Người viết quyển sách này Thật sự còn mẹ nó Đúng là một nhân tài mà Trương Sơn nghe vậy Lập tức có tinh thần nói Lão Dương mấy quyển sách này người xem xong cho ta mượn đọc một chút nha Hải Hòa Mộng Xuân Diễm Hậu Nghe không phải là sách nghiêm túc gì Cũng xứng đáng đánh đồng cùng với Liêu trai Một cái là thuần túy Tiểu thuyết Diễm Tịnh Một cái khác có chiều sâu có nội hàm Hoặc là dạch trần hắc ám phong kiến thống trị Hoặc phản kháng lễ giáo phong kiến trói buộc Thông qua tình yêu yêu quỷ hồ mị với con người Biểu đạt tác giả theo đuổi đối với tình yêu lý tưởng Người đứng đắn nhìn thấy là đột phá đối với lễ giáo phong kiến Lão dương cái loại già mà không đứng đắn này Lại thấy là sinh tử chi giao chứ Thảo mãn anh hùng rễ hiền Đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện Lý mộ xua tay nói Quyển thập châu yêu vật chí Cho ta mượn hai ngày đi Ta đọc xong trả lại cho người Ngày đó liêu trai quyển thứ nhất Khắc bản ra Liễu Hàm Yên liền nói cho Lý Mộ, quyển sách này ở cổ đại từng là sách cấm. Ở nơi này, Lý Mộ lại không lo lắng. Thứ nhất, phong kiến lễ giáo ở đây trói buộc đối với lòng người cũng không có sâu như vậy. Thứ hai, văn chương có khả năng đề cập đến chính trị mẫn cảm. Lý Mộ đều không có chọn dùng. Trong nguyên tác miêu tả tương đối rõ ràng, Lý Mộ cũng đều xóa hết. Liêu trai, hắn giao cho tiệm sách, trừ một ít chuyện lạ quyền bí. Đủ đề lấy tình yêu là chính Như là tiểu thiến, anh ninh, liên thành Những cái thứ này tràn ngập tấm lòng son Chân lý tình yêu cùng với khen ngợi đối với nhân gian chân tình Giảng giảng mỗi lần mà nghe Lý Mộ kể Đều hai con mắt đẫm lệ lưng trọng Giảng giảng là người đọc đầu tiên của Lý Mộ Hắn muốn trong sách làm nội dung sát đường biên Dạy hư tiểu cô nương đơn thuận Liễu Hàm Yên là người đầu tiên không có tha cho hắn Lý Mộ còn ở ngày nghỉ dưỡng thương, hắn chỉ là đến huyện nha xem một chút có cơ hội thu thập cảm xúc hay không. Đã không có, hắn cũng không tính cùng với bọn Lão Dương bàn luận chuyện sinh tử chi giao. Trước khi đi, Lý Mộ nói với Lão Dương, lần sau nếu có loại chuyện này nhớ nói sớm cho ta biết. Chuyện rút lấy phách lực cương thi, ngay cả Lý Thanh cũng không biết. Lão Dương sống đủ lâu, tri thức quyền bác. Hoàn toàn có thể đảm đường Cố vấn tu hành cho hắn Lý mộ nhắc nhở lại một chút Miễn cho lão luôn phóng tráo sao ngựa Ra khỏi nguyện nhà Lý mộ liền trực tiếp về nhà Mấy ngày nay Hắn luôn ở nhà tĩnh dưỡng Người Tô hòa bảo hắn hỏi thăm Hắn đã nghe ngóng được Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội nói cho nàng nghe Sau khi về nhà Lý mộ đầu tiên là nấu mì cho hắn cùng văn văn Ăn xong bữa trưa Tự mình xuống bếp làm vài món ăn Đặt ở trong hộp thức ăn, lúc mà rời nhà đi ngang qua dân yên cá, chọn mấy quyển thoại bản của tiểu thuyết ra khỏi thành hướng phía dịnh Bích Thủy mà đi. Dịnh Bích Thủy, phòng nhỏ bên bờ nước đã bị ảo thuộc che chắn. Tô Hòa liếc Lý Mộ một cái từ từ nói. Còn nói có thời gian liền tới thăm ta, thời gian dài như vậy mà cũng không đến, ta cho rằng người đã quên ta rồi chứ. Lý Mộ có một chút xấu hổ nói. Mấy ngày hôm trước, Nguyện Nha có một vụ án mạng, ta lúc đi ra án bị một chút thương thế, cho đến bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục được đó. Chương 79, Vấn đề của Tô Hòa Ánh mắt Tô Hòa không có u quán nữa, nghi hoặc nói Tuy là đạo hạnh của ngươi không cao, nhưng mà lại hiểu được đạo thuật, Phật Quang cũng chuyên khắc yêu quỷ, cái gì có thể đã thương ngươi? Là một con khiêu cương, Lý Mộ giải thích Lôi phát của ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ Ở trước mặt người ngoài Không có tiện phi triển đâu Hắn không có tiếp tục đề tài này Cầm hợp thức ăn trong tay đặt lên bàn nói Ta trước khi đến Tự tay làm mấy món ăn Người nếm thử đi Tô Hòa nhất thời nổi hứng thú Bóng người bay đến bên cạnh bàn nói Ta đã 20 năm rồi Chưa có hưởng tư vị đồ ăn Coi như người cô lòng Lý mộ thật ra chỉ là cảm thấy Tay không tới nhà thì không tốt Nhưng mà hắn nghèo rất mồng tơi Lại không có gì có thể tặng được Duy nhất có thể lấy ra tài Cũng chỉ có một chút tai nghệ làm bếp này Tô quà tuy là âm quỷ chi thể Nhưng mà tu duy của nàng Đã tới trung tam cảnh ngưng tụ thân thể Cũng chỉ là chuyện một ý niệm thôi Mặc dù ngưng tụ ra thân thể Cùng thân thể người sống Có khác biệt trên bản chất Nhưng mà đại bộ phận công năng Vẫn giống nhau Lý mộ ngồi bên cạnh bàn hỏi Sao Mùi gì thế nào Trong mắt của Tô Hòa Tiên sáng kỳ dị chớp động nói Cho dù ngươi nói ngươi không phải là bộ khoái Là đầu bếp của tửu lâu Ta cũng tin tưởng Lý mộ cười cười Nếu mà hợp khẩu vị của ngươi Làm sao ta lại mang một chút tới Tô Hòa dương tay nói Một lời đã định Lý mộ đưa tay đập tay với nàng nói Được một lời đã định Tô Hòa chậm rãi ăn đồ ăn Lý mộ nghĩ đến mục đích tới đây nói Người mà lần trước ngươi bảo ta hỏi thăm, ta đã thăm dò được rồi." Động tác gấp tức ăn của Tô Hòa dừng lại một chút, thản nhiên hỏi: "Hắn bây giờ còn ở huyện Dương Khâu sao?" "Không," Lý Mộ lắc đầu nói, "Hắn chỉ ở huyện Dương Khâu làm nguyện lệnh có nửa năm thôi, liền bị điều đến quận khác rồi, nghe nói là thăng quan đó, còn cưới con gái của quận thủ nữa." Tô Hòa giật giật khóe miệng, "À, nam nhân mà." Lý Mộ nói: Tù cô đường cùng thôi minh Của tù quán sao Trong mắt của Tô Hòa hiện ra vẻ tàn khóc Nghiến răng nói Thù lớn sinh tử Nàng không có giải thích chi tiết Lý mộ không có hỏi nhiều Chỉ là mang thôi minh cái tên này nhớ trong lòng Tô Hòa đổi giá hắn Có ơn cứu mạng Ngày sau nếu có cơ hội gặp được kẻ thù của nàng Làm rõ ngọn nguồn trong đó Lại nghĩ cách mà giúp nàng báo thù Sắc mặt của Tô Hòa Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh Lít lý mộ một cái nói Người không có giống với những nam nhân kia Về sau không cần tô cô nương Tô cô nương để mà gọi ta Ta lớn hơn người dài tuổi Người gọi ta một tiếng tỷ tỷ Không có quá phận chứ Lý mộ thầm nghĩ Nàng đâu có chỉ lớn hơn mình dài tuổi đâu Cho dù nàng lúc chết hơn 10 tuổi Hơn 20 năm trôi qua rồi Bây giờ cũng hơn 30 tuổi rồi Hai người trên lệch cả một bối phận đó Thấy lý mộ Không có nói lời nào Tô Hòa nhìn về phía hắn. Sao? Ngươi không muốn sao? Lý Mộ nghĩ nghĩ. Không biết là Tô Cô Nương lúc qua đời tuổi vừa mới bao nhiêu? Tô Hòa nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, sau đó tức giận nói. Lão Nương dĩ nhiễn 18. Yêu quỷ và con người khác nhau, tựa như không thể dựa vào phương thức nhân loại để mà tính toán tuổi. Lý Mộ dội dàng nói. Đệ không phải là có ý tứ này nghe. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ý tứ của đệ là... Tỷ ăn no chưa? Nếu chưa, để xuống hồ bắt cá nướng cho Tỷ ăn. Đơn thuần bắt cá để mà nướng, không có mùi vị gì. Cũng may Lý Mộ nghĩ chu toàn, cân nhắc đến vấn đề khẩu vị của Tô Hòa. Trước khi đến, đã ở đáy họp thức ăn chuẩn bị một chút gia vị. Tuy là chủng loại không có nhiều, nhưng mà dùng để nướng cá, vậy là đủ rồi. Tô Hòa ăn xong đồ ăn của Lý Mộ mang đến lại ăn hai con cá nướng trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Lý Mộ thì tới nơi xa bắt đầu luyện tập Lôi Pháp. Tu Hòa hiểu rõ đối với hắn trên cái việc luyện tập đạo thuật, Lý Mộ không cần phải tránh nạn. Hơn nữa nơi này rời xa huyện thành, ở đây mà luyện tập sẽ không có hấp dẫn người khác chú ý, Lý Mộ có thể yên tâm làm phép. Đoàn một tiếng, một tia sét bỗng dưng bổ xuống nhưng mà chưa đánh trúng mặt đất mà là hướng Tu Hòa bay đi. Lý Mộ đã bị dọa chủ giật mình rồi Khi mình nhìn thấy động tác dung tay áo của Tô Hòa Mới ý thức được Nàng chủ động dẫn tia xét kia đi Xét nhập vào thân thể của Tô Hòa Nàng thân thể rung lên một cái Sau đó liền nhìn về phía Lý Mộ nói Đây quả nhiên không phải là sấm sét bình thường Đạo thuộc của đệ thi triển Cũng không phải là đạo thuộc tầm thường Pháp Kinh mà lần trước Đệ cứu Lâm Nguyễn Cũng có một chút không giống Ba năm trước Từng có hòa thượng muốn độ ta Phật quan của bọn họ Còn xa mới lợi hại như của đệ Trong lòng của Lý Mộ cảm tháng Công kích mạnh nhất của hắn Cũng không thể thương tổn tu Hòa mãi mãi Trung Tam Cảnh cùng với Hạ Tam Cảnh Thật lực quả là trên lệch Quá lớn Lôi pháp này không có tầm thường Chờ lúc đệ đến ngưng hồn cảnh Lại thi triển cho dù là tỷ Cũng không có dám đón đỡ đâu tu Hòa bày tới nói Chờ để thuần thuộc một chiêu lôi pháp này dưới trung tâm cảnh, đệ đã hiếm có địch thủ rồi, đệ thử tiếp tục công kích tỉ đi. Có Tô Hòa làm bồi luyện, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Lý Mộ dài câu, hắn vận dụng đối với Lâm tự quyết, càng lúc càng thuần thục Ngay đầu tiên nhiều lần đã đánh hụt, đến cuối cùng không thể thông qua dự phán, đánh gãy tuyến đường tiến công của nàng. Tuy vẫn không thể chuẩn xác đánh trúng nàng, nhưng chỉ cần Lý Mộ chăm chỉ luyện tập. Đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một lát sau, Lý Mộ đã hào hết pháp lực, ngồi trên mặt cỏ để mà nghỉ ngơi. Tô họa lười biến, nằm nghiêng bên người của hắn, bắt đầu lật xem thoại bản tiểu thuyết Lý Mộ mang đến cho nàng. Mấy quyển lúc ban đầu, nàng sau khi lật dài tờ, liền ném qua một bên. Những thư sinh kia, 20 năm rồi, lộ số chưa thay đổi chút nào. Chuyện xưa bình thường thiếu niên kỳ ngộ, một đường trảm yêu trừ ma, trừ hại cho dân. Cuối cùng nổi tiếng khắp thiên hạ, bên người các người đẹp dần quanh đi lên đỉnh phong của cuộc đời. Nàng 20 năm trước đã đọc chán rồi. Duy chỉ có quyển tên là liêu trai này, mỗi một chuyện xưa ngắn là ngắn một chút nhưng mà lại khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Trong chuyện xưa, vô luận là người yêu quỷ đắp nặng đều sinh động, bất tri bất giác khiến cho nàng xem đến mê. Trong những cái thoại bản kia trên chợ... Yêu quỷ tình quái gần như đều là tà ác. Bọn họ hút tinh quyết của người ta, đoạt hồn phách người ta, làm hại nhân gian. Nhân vật chính trong chuyện xưa thường thường đều lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Nhưng ở trong liêu trai này, yêu quỷ không là tà ác nữa. Bọn họ cũng có cảm tình của nhân loại, có tình, có nghĩa, chí tình, chỉ nghĩa. Tác giả một quyển sách thường thường sẽ ở trong sách biểu đạt tư tưởng cùng quan điểm của bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được Người tên là Bồ Tùng Linh này Đối với yêu quỷ có một trái tim công chính Tô Hòa nhìn Lý Mộ hỏi Phía sau còn có không? Chương 80 Dục Tình Lý Mộ quay đầu nói Trước mắt chỉ ra có một quyển thôi Quyển thứ hai không biết khi nào thì khắc bản Lần sau đệ sẽ lấy bản thảo phía sau đưa cho tỷ Tô Hòa sững sốt nhìn hắn nói Hả? Đây là để giết sao? Lý mộ ở trong lòng đối với bồ tùng linh nói một tiếng xin lỗi. Thế giới này không có liêu trai tiên sinh. Ở trong mắt của Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng, Lý mộ chính là bồ tùng linh. Hắn cũng không cần thiết phủ nhận ở trước mặt của Tô Hòa. Nếu không, ngày sau chờ nàng biết, có lẽ còn có thể tự trách mình giấu giếm. Hắn thuận miệng nói, bộ khoái bổng lộc không cao, lúc mà rảnh rỗi giết một chút tiểu thuyết. Kiếm chút tiền nhũng bút để mà trợ cấp gia dụng thôi. Tô Hòa cũng không phải là không tin Lý Mộ, chỉ là cảm thấy bất ngờ đối giá hắn làm bộ khoái, có thể viết ra chuyện xưa tinh tế, cảm động vô cùng như thế. Sau khi tiếp nhận sự thật này, nàng mang liêu trai trong tay khép lại nói, những chuyện xưa này tất nhiên là tốt đẹp, nhưng mà trong hiện thực không có nhiều nam tử si tình như vậy đâu. Lý Mộ biết, Nàng có thành kiến với Nam Tử, loại quan niệm này không phải là trong một khoảng thời gian ngắn, có thể xoay chuyển. Chỉ có thể nói, thế gian này Nam Tử si tình tất nhiên là không nhiều, nhưng mà cũng không hẳn tất cả đều là người phụ lòng. Tô Hòa nói, cũng chỉ có người có tấm lòng son như là đệ thì mới có thể viết ra cái chuyện xưa như vậy thôi. Lý Mộ nói, yêu quỷ không phải điều là tà vật làm hại nhân gian, đệ chỉ là viết ra suy nghĩ trong lòng thôi. Trong sách viết, đó là cái thứ trong lòng đệ nghĩ sao? Tất nhiên, Tô Hòa gật gật đầu nói, tỷ còn có một vấn đề. Lý Mộ nói, vấn đề gì? Vì sao mà nhân loại trong sách luôn muốn quan hảo với nữ quỷ? Tô Hòa nhìn vào mắt quan hỏi, chẳng lẽ đây cũng là suy nghĩ trong lòng của đệ? Lý Mộ cầm liêu trai cho Tô Hòa là muốn thay đổi thành kiến trong lòng của nàng đối với nam tử, không phải là để nàng rối rắm cái loại vấn đề nhàm chán này. Lại không phải để cho nàng hiểu lầm Mình có phải ám chỉ nàng cái gì không Lý mộ mở miệng ngập ngừng nói Cái này Cái này là không quan trọng Tô Hòa một lần nữa cầm lấy quyển sách nói Nói tới Trong sách không chỉ của nữ quỷ Còn có các loại nữ yêu Thậm chí long tộc Đệ không có ham thích kỳ quái chứ Đương nhiên không phải rồi Lý mộ dễ mặt nghiêm túc Đệ còn chưa có thành thân Nguyên dương vẫn còn Sao có thể có loại sở thích đó Điều mà đệ muốn biểu đạt thật ra là Tình yêu không có giới hạn Mặc kệ là người Hay là yêu hay là quỷ Đều có quyền theo đuổi tình yêu tu Hòa không sao cả nói Cho dù thật là không có gì Nói như thế nào Tỷ cũng là tỷ tỷ của đệ Muốn lần sau tỷ bắt nữ quỷ Có thể ngưng hình tặng đệ hay không Thôi thôi Nhà môn còn có việc để cáo từ nha Đi ra khỏi dịnh bích thủy Lý Mộ thở phà một hơi, lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã biết tô hòa không phải đèn cạn dầu. Sau khi quen thuộc, tốc độ xe của nàng, Lý Mộ đã có một chút theo không kịp rồi. Nữ quỷ, 20 năm đạo hạnh, quả nhiên không giống như Lâm Quyển, loại âm linh vừa mới chết kia Lần sau, vẫn là đừng có mang cho nàng bộ phận phía sau của liêu trai, miễn cho nàng cho rằng Lý Mộ ám chỉ nàng cái gì đó. Nhất thời nổi hứng, Mang Lý Mộ biến thành đồng loại của nàng. Nàng đã không phải lần đầu tiên có loại cách nghĩ này rồi. Lý Mộ vẫn coi nàng là bạn. Nàng lại luôn muốn mạng của Lý Mộ. Giao tình thì giao tình. Lúc nên đề phòng nàng thì vẫn phải đề phòng chứ. Trở lại Nguyễn Thành lúc đi ngang qua tiệm sách Lý Mộ xa xa nhìn thoáng qua liêu trai. Chính thức bán ra được 2 ngày rồi. Từ trên lượng tiêu thụ không tính là cao nhưng mà tiệm sách cũng sẽ không có lỗ vốn. Còn kiếm được chút ít yên dân cát chỉ là một tiệm sách mới mở ở huyện Dương Khâu ảnh hưởng giới hạn trong huyện Dương Khâu thôi quần thể độc giả số lượng không nhiều lại có tiệm sách khác cạnh tranh muốn một quyển sách mỏng tay thực hiện tự do tài chính là không có khả năng cũng may người có thể biết chữ gia cảnh bình thường đều khá giàu có mỗi một tiệm sách đều có khách nhân cố định dân yên cát vừa mở không lâu Đang lúc hấp dẫn khách hàng Liêu trai tuy cũng là một tiểu thuyết chí quái Nhưng mà nội dung bao hàm toàn diện Vô luận muốn xem chuyện xưa tình yêu Đoạn ngắn cũng bố Kỳ văn dị sự Hay là ban đêm tịch mịch Khó nhịn y nữ, quỷ nữ yêu Một quyển liêu trai đều có thể thỏa mãn rồi Lý mộ chú ý Hôm nay khách nhân trong tiệm sách So với bình thường nhiều hơn hai ba thành Chuyện xưa tiếp sau của liêu trai Hắn tính áp dụng phương thức chia thành phần trăm. Như vậy, tuy tiền một lần cầm về tay sẽ ít đi, nhưng mà có thu lợi liên tục ổn định, cộng thêm liễu hàm yên, cải biên nhạc khúc cùng với kịch nam. Cùng với hắn ở trà lâu, thuyết thư để mà kiếm tiền. Phất nhanh, tuy không có khả năng, nhưng mà cũng đủ để hắn thoát khỏi cảnh nghèo khó rồi. Nhà mồm, không phải là mỗi ngày đều có chuyện. Lý mộ còn có nửa tháng nghỉ bị thương. Nửa tháng này, Hắn tính thu nhập trước được đủ tình cảm nộ Hắn đã nhắc nhở Lão Dương Nhà môn bên kia Nếu có dự án thích hợp Bảo Trương Sơn tới thông báo cho hắn Mấy ngày kế tiếp Lý mộ trừ mỗi ngày cố định Đi trà lâu thu gặt tình cảm nộ Càng nhiều thời giờ Ở nhà để mà tu hành Ngưng tụ mỗi một phát Pháp lực quán đều có một cái tăng trưởng trên diện rộng Nhưng quan trọng nhất Vẫn là khổ tu dẫn đường bình thường Ngoài ra hắn mỗi ngày sẽ bỏ thời gian nhất định dùng pháp lực ôn dưỡng bạch ớt kiếm. Chất liệu pháp khí tất nhiên là quan trọng nhưng mà giai đoạn sau tăng lên lại dựa hết vào chủ nhân. Một món pháp khí bất phàm cộng thêm với binh tự quyết của Lý Mộ ở trong đấu pháp diêu quỷ là có thể tạo được hiệu quả bất ngờ rồi. Ngay tại lúc Lý Mộ bế quan tu hành, Nguyễn Thành Dương Khâu, một bộ thoại bản tiểu thuyết tên là Liêu Trai, Ở trên phố, lặng yên truyền lưu ra. Cái bộ tiểu thuyết này do dân yên cát khát bản, khác với loại truyền xưa thoại bản bình thường, một quyển do mấy chục câu chuyện tạo thành. Những cái chuyện xưa này có dài, có ngắn, ngắn thì hơn trăm chữ, dài là mấy ngàn. Số lượng từ không có quy luật đáng nói, nội dung cũng thiên kỳ bách quái, pha tạp ngàn dạng. Dài ngày mới đầu, chỉ là có độc giả xem cái mới lạ, Trong mấy ngày sau, người mua sách bỗng nhiên nhiều hẳn lên, cũng dẫn tới cái tiệm sách khác chú ý. Bọn họ nghiêm túc phân tích tiểu thuyết này, cuối cùng phân tách ra hai nguyên nhân sách này sở dĩ có thể hot rồi. Thứ nhất là mới. Mười mấy năm qua, thoại bản miêu tả yêu quỷ tinh quái vẫn luôn thịnh hành, lộ số thay đổi lại thay đổi. Nhưng xét cho đến cùng, vẫn trốn không thoát khỏi trảm yêu trừ ma bốn chữ này. Nhưng mà liêu trai khác. Ở trong sách này, yêu quỷ tinh quái không hoàn toàn là tà nhật, hút tinh quyết của người ta, câu hồn phách của người ta. Một bộ phận trong đó có máu, có thịt, có tình, có nghĩa, ở trên tình cảm cũng không có gì khác với nhân loại. Loại phương pháp sáng tác mới là này đã hấp dẫn không ít độc giả rồi. Chương 81 Thứ hai là Rộng Liêu trai sách này là một tuyển tập truyền xưa không có chủ đề cố định. Muốn xem truyền xưa tình yêu, trong sách có Tiểu Thiến, Anh Ninh. Muốn xem Khôi Hài, Trò Cười, trong sách có Hồ Liên, Quỷ Lệnh. Muốn xem Kỳ Giang Dị sự trong sách có Thi Biến, Người Trong Tai. Ban đêm tịch mịch khó nhịn, quý hồ trong sách có một phen phong tình khác. Sau thời gian hiền giả, đạo lý trong sách lại khiến cho người ta tỉnh ngộ. Tác giả sách này bút lực và đời, tưởng tượng thiên mã hành không, lại có nội hàm sâu sắc. Cũng chiếu xạ cùng thảo luận đối với hiện thực Người đọc sách này chẳng phân biệt Nam nữ, vô luận và trẻ Đều có thể từ trong đó Tìm được thú du của mình Tìm sách nào đó Chướng quầy vỗ đầu hối hận nói ai cha, đã nhìn nhầm rồi Một hiệu sách khác Có người vội vàng nói Nhanh, đi tìm người tên là Bồ Tùng Linh này Xem có thể dùng nhiều tiền Mang hắn đào về hay không vậy Người này là một nhân tài đó Dần yên cát trưởng quầy vui vẻ ra mặt nhìn Liễu Hàm Yên nói cô Nương Tuệ nhãn như đốốc lão Hoàng bội phục có li trai hiểu sách của chúng ta về sao ở đây có thể đứng vững góp chân rồi hầu như là mỗi một tiệm sách đều có dạy tác giả được quan nên mấy thoại bản dễ bán làm mặt tiền cửa hàng dân yên cát vừa mở không lâu độc giả cũng không nhiều lưu trai bán chạy bất ngờ khiến cho bọn họ thu hoạch một lượng lớn độc giả Chỉ cần mỗi một quyển đến tiếp sau đều có thể giữ tiêu chuẩn, liền có thể mang những người này lưu lại, trở thành khách nhân cố định của cửa hàng. Liễu hàm yên, ho nhẹ một tiếng, không có nói gì thêm. Thật ra, nàng lúc trước chỉ là cảm thấy lý mộ đáng thương, ngày càng viết là cái gì cũng chưa xem, càng không ngờ. Nàng lúc ấy là một hành động nho nhỏ xuất phát từ thiện ý, sao mang đến hiệu sách thay đổi lớn như vậy chứ? Nàng cầm lấy một quyển liêu trai, nói với hoàng trưởng quầy, Ngươi trong cửa hàng, ta có một số việc đi về trước. Tiểu diện, giảng giảng, ăn uống no nề, vừa mới trở về. Lý mộ, nghỉ ngơ một lát, liền bắt đầu luyện tập quyển kiếm phổ kia của Lý thành đưa cho hắn. Bạch ớt kiếm, tuy là pháp khí nhưng mà giống với đao kiếm tầm thường, phối hợp kiếm chiêu mới có thể phát quy ra quy lực lớn nhất. Lý thành lúc mà cùng hổ yêu kia đấu pháp, hổ yêu cậy vào. Chỉ là một thân nam lực thôi. Cùng bản năng chiến đấu của giả thú, Lý Thanh bằng vào thân pháp cùng kiếm chiêu linh hoạt. liền có thể ở dưới tình huống lực lượng, không có chiếm ưu thế. Thoải mái, có thừa áp chế hữu yêu kia. Khi đó, Lý Mộ đã kiên định ý tưởng củng cố những công phu cơ bản này. Những công phu cơ sở này không có khả năng tốc thành, chỉ kiếm chiêu cơ bản đã có nhiều hơn 10 loại rồi. Muốn luyện tập kiếm pháp phức tạp, trước hết, mang những kiếm chiêu cơ bản này học được xuyên kiếm dần kiếm phách kiếm quải kiếm tạo kiếm điểm kiếm dưới ánh nắng chói chàng lý mộ từng lần một không ngại phiền ở trong tiểu diện luyện tập những chiêu thức cơ bản cho đến khi toàn thân mồ hôi ướt đẫm cánh tay không thể nâng lên mới buông kiếm xuống cởi áo bào ngoài cùng chỉ mặc một cái quần dài mang một cái thùng nước dội từ đầu xuống chân Cảm giác mát lạnh từ đỉnh đầu lan tràn tới toàn thân, cả người thoải mái nói không nên lời. Sống là một kiếp, Lý Mộ rất là hài lòng đối với thân thể của hắn. Một kiếp trước, nằm giường rất lâu, thân thể của hắn đã bị ốm đau trà tấn không thành bộ dáng Bây giờ thân thể này tuy không phải là cường tráng cỡ nào nhưng mà rất khỏe mạnh. Chỉ là không có bảy phách, buổi sáng lúc ngủ dậy có một chút không được hoàn mỹ. Bởi vì bộ khoái thường xuyên tuần tra luyện công. Hắn cởi quần áo trên cánh tay Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp không có hòa trường Cùng cơ bụng sáu múi Lý mộ kiếp trước Phi thường hâm mộ dáng người gần như là tiêu chuẩn Ngay cả Liễu hàm yên ở bậc cửa nhìn thấy Cũng ngẩn ra một cái trong chớp mắt Ngay sau đó Nàng liền nhanh chóng che mắt lại kinh hồ Người sao lại không mặc quần áo vậy Ta vừa luyện công xong Ta tắm nước lạnh Lý Mộ giải thích một câu, bỗng nhiên sửng ra ở đó. Liễu Hàm Yên tuy là bịt mắt, nhưng mà tầm mắt vẫn từ trong kẻ ngón tay của mình nhìn ra. Không chỉ có thế, giờ phút này, trong mắt của Lý Mộ, thân thể của nàng, thế mà lóe ra hào quang mỏng mạnh. Hào quang màu vàng, bảy tình cảm, bảy màu sắc, màu vàng là dục tình đó. Lý Mộ thề, từ đầu tới cuối, hắn thật sự chỉ coi Liễu Hàm Yên là bạn thôi, hoàn toàn không ngờ. Hắn coi nàng là bạn. Nàng thế mà lại muốn... Lý mộ vội vàng dẫn đường một tia dục tình này tới. Đây chính là tia dục tình đầu tiên hắn thu thập được. Nghĩ đến người khác tu hành dựa vào cố gắng. Hắn lại cần nhờ thân thể. Trong lòng không khỏi bi ai một trận. Hào quang trên của liễu hàm yên. lóe lên một chút liền biến mất. Xấu hổ giận dữ nói. Người còn không mau mặc quần áo đi. Lý mộ chạy về phòng. Lấy một bộ quần áo, khi mình đi ra một lần nữa, tầm mắt trên người của Liễu Hàm Yên, quan sát thêm một lát, lại không nhìn thấy hào quang vừa rồi. Cẩn thận nghĩ một chút, hắn liền rõ nguyên nhân trong đó. Nếu mà hắn cùng Liễu Hàm Yên trao đổi nhân vật, đổi là lý mộ nhìn thấy nàng trần truồng, chỉ sợ cũng sẽ xúc động trong nhảy mắt. Như là bình thường đi ở trên đường, gặp được nữ hài tử với bộ dạng xinh đẹp, hắn cũng sẽ theo bản năng nhìn thêm vài lần. Một tia dục tình này là căn cứ và bản năng Mà không phải là liễu hàm yên thật sự Đối với hắn suy nghĩ gì không an phận Lý mộ có một chút tiếc Nếu nàng thật sự Đối với hắn có suy nghĩ gì không an phận Trái lại tốt rồi Dục tình liên quan đến một phách cuối cùng ngưng tụ Để cho nàng nhìn thêm đôi lần Vẫn tốt hơn so với bán rẻ thân thể liễu hàm yên Sắc mặt đo ẩn nhìn lý mộ Muốn mang một cảnh tượng vừa rồi quên mất Nhưng mà nàng càng muốn quên Hình ảnh đó là càng thêm rõ ràng. Nàng ho nhẹ một tiếng, tầm mắt từ trên ngực của Lý Mộ giờ đi, nói sang chuyện khác. Ta tới hỏi ngươi, liêu trai quyển thứ hai, viết xong chưa? Lý Mộ gật gật đầu nói, viết xong rồi, ta một lát nữa đưa cho ngươi. Liễu Hàm Yên nói, ngươi thích liêu trai rất nhiều, quyển thứ hai gì sao? Ta đề nghị ngươi cùng với tiệm sách dựa theo lợi nhuận phân phối. Đến lúc đó, bỏ phí dụng khắc bản cùng nhân công, Ngươi có thể đạt được một nửa tổng lợi nhuận, đối với điều này, người có vấn đề gì không? Lý Mộ từng tìm hiểu giá thị trường, chia lợi nhuận sắc, tác giả bình thường chỉ có thể lấy được ba thành, danh tiếng lớn hơn một chút, có thể lấy được bốn thành. Liễu Hàm Yên cho hắn năm thành, đã là rất chiếu cố rồi, tự nhiên không có vấn đề gì. Liễu Hàm Yên cầm quyển điều trai nói với Lý Mộ, ta có một vấn đề. Lý Mộ dương mắt nhìn về phía nàng, vấn đề gì? chương 82 hồ ảnh Liễu hàm Yên dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá Lý Mộ hỏi: "Vì sao mà ngươi viết trong sách cùng nam tử nhân loại mến nhau không phải là nữ quỷ xinh đẹp, chính là nữ yêu quá hình, có phải hay không?" Không đợi cho nàng nói xong, Lý Mộ để giải thích: "Đương nhiên những cái độc giả thích xem viết như vậy, bọn họ sẽ mua, vì kiếm tiền ta không có cách nào nữa, cái gì mà nữ quỷ, nữ yêu?" Ta có một chút hứng thú cũng không có. Ta vẫn là thích nữ nhân xinh đẹp thôi. Ý tứ của ta là ta vẫn thích nữ tử nhân loại. Liễu hàm yên dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn nói. Ta hiểu, ta hiểu rồi. Liễu hàm yên trước khi đi, ánh mắt nhìn lý mộ khiến cho hắn rất buồn bực. Hắn chỉ là muốn chép sách để mà kiếm ít tiền thôi. Bị người ta coi là biến thái, nhìn thấy một nữ quỷ, một hồ ly đều sẽ động sắc tâm thì không có lời rồi. Lý mộ thang thở một tiếng trở lại thư phòng Mở ra cái quyển thập châu yêu vật chí kia bắt đầu đọc Liêu trai chỉ là thư sinh nghèo Trong hiện thực đương nhiên không có chuyện xưa cứu một hồ ly Đối phương liệu có thể biến thành nhân loại lấy thần bảo đáp Trong thập châu yêu vật chí không có ghi lại hồ ly báo ân Trái lại viết chi tiết dài chuyện hồ ly báo thù Có liên quan tới cái này Một vụ án gần nhất xảy ra 30 năm trước Một gã quyện lệnh quận nào đó, vô cớ, chém giết một ổ hồ ly, lột da hồ ly, làm thành cáo lông da cáo. Nhưng mà hắn không biết là, cái ổ hồ ly đó thật ra chạy thoát một con. 20 năm sau, hồ ly đó tu luyện có thành tựu, mang cả nhà già trẻ quyện lệnh đó, giết hết cả nhà, lột da, rút gần, thi thể, treo ở cửa quyện nhà. Tuy hồ ly kia, cuối cùng, vẫn bị triều đình diệt sát nhưng mà cũng làm cho người ta nhận thức sâu sắc được đối với hồ tộc có thù tật báo. Nhìn thấy chuyện có liên quan đến hồ ly, cũng không biết hồ ly nhỏ kia hắn lần trước đã cứu thế nào rồi. Đừng có lại trúng bẫy người ta. Lý mộ thất thần chốc lát, tiếp tục lật trang sách trên tay. Ngoài quyền Dương Khâu, ở một chỗ u cốc trong núi hiểm thấy dấu chân người. Mấy con hồ ly trong núi chạy nhảy chơi đùa, Có một bà lão đi vào trong thung lũng, đàn cáo lập tức, chạy tới như bài. Mổ mổ, mổ mổ, người đã trở lại rồi. Mổ mổ lần này mang cái thứ tốt gì cho chúng ta vậy? Là gà nướng. Ta ngửi thấy cái mùi gà nướng rồi. Mổ mổ, con muốn ăn gà nướng. Từng con hồ ly, miệng nói tiếng người dây quanh bà lão, nhảy nhót không ngừng. Bà lão đặt một cái giỏ mang theo bình hồng xuống, lấy ra mấy con gà nướng, chia cho chúng nó. Đàn cáo, miệng ngoạm gà nướng, nhanh chóng chạy xa. Chỉ có một con cáo trắng còn ở lại tại chỗ, trông mong nhìn bà, nhỏ giọng nói. mỗ mổ, mổ, mổ mổ, không có quên người đâu. bà lão cười cười, từ trong lòng lấy ra một quyển sách mỏng manh nói. Quyển sách này là bán chạy nhất trong thành. Người nói đi, không thích gà nướng, lại đi thích mấy cái thứ này nhân loại giết. Sớm biết cái lúc trước đã không dạy người biết chữ rồi. Ở trong tiếng nói đau đau của bà lão, Tiểu Hồ Ly dùng miệng ngầm quyển sách đó, chạy đến dưới tàn cây. Đặt quyển sách tên là Liêu Trai Kia Trên Mặt Đất, dùng móng vuốt nhỏ đẩy ra trang sách, bắt đầu đọc nghiêm túc. Câu chuyện xưa tên là Tiểu Thiến khiến cho nó đọc hai mắt đẫm lệ lưng tròng, Kết cục, Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần hạnh phúc sống bên nhau lại nín khóc mỉm cười. Trong chuyện xưa Liên Hương, Hồ Ly Tinh cùng nữ quỷ... Như thế nào ở cùng với nhân loại Yêu tinh cùng nữ quỷ Cũng có thể cùng nhân loại yêu nhau sao Lại đọc tới Hồ Liên Kể là hai hồ ly mỹ nhân xông vào trong giường của một thư sinh Thư sinh phi thường nghiêm túc Bảo các nàng đi Hồ nữ nhạo bán thư sinh Ra một chế để mà hắn đối Cầu đổi đó chính là Mẫu thú đồng thể phúc trung chích kiếm nhất điểm Thư sinh đổi không được Hồ nữ sau khi mà nhạo bán một phen Tự mình đối ra giấy dưới, nên ngang mà đi. Mẫu thú đồng thể, phúc trung, chích kiếm nhất điểm. Hồ nữ đối là kỹ tỵ liên tung, túc hạ, hà bất song thiêu. Tiểu hồ ly đảo mắt dài dòng, cũng không có hiểu giấy dưới của ý tứ gì. Không khỏi khâm phục đối với hồ nữ trong sắc kia. Cùng là hồ ly, người ta có thể đối câu đối rồi. Nàng ngay cả một chữ cũng không biết hết. Nàng cấp sắc chạy chậm đến bên bà lão, tò mò hỏi, mổ mổ, song thiêu là có ý tứ gì vậy? Lão ẩu đọc hồ ly một chút, gằn một tiếng nói, không có nên đọc mấy cái thứ linh tinh này, mau đi tu luyện đi. Mổ mổ không có nói cho nàng, tiểu hồ ly chỉ có thể cắp sách đi trở về, nhỏ giọng lẩm bẩm, đọc một đoạn nữa, đọc một đoạn nữa rồi mới đi tu luyện chứ. Nàng mở quyển sách kia ra, lẩm bẩm, Tiểu Thúy kể chuyện xưa hồ ly báo ân. Hồ ly báo ân như thế nào đấy? Dân yên cát, ở quán trà. Buổi trưa là thời gian thuyết thư cố định của thuyết thư lang trẻ tuổi kia. Mỗi ngày vừa đến buổi trưa, quán trà tất nhiên đầy khách. Rất nhiều khách nhân đều là sớm non nửa canh giờ tới đây mà chiếm chỗ rồi. Tới muộn, không có được vị trí thì gọi một ấm trà đứng trong góc hồ. Đối với mọi người mà nói á, Uống trà cũng không quan trọng, quan trọng nghe chuyện xưa. Trời mới biết cái người trẻ tuổi lấy đâu ra chuyện xưa cổ quái như vậy chứ. Có khi gãi cái sợi dây trong lòng người ta. Có khi khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Có khi khôi hài ôm bụng cười. Mỗi lần đều làm cho người ta bún ngừng mà không được. Hôm nay hắn kể là một chuyện xưa hồ ly báo ân. Ở dân đại quận có một gã thợ săn. Một ngày lên núi săn bắn, đã bắt được một con hồ ly. Thấy nó đáng thương, không đành lòng giết nó, vì thế mới liền thả nó ra. Nhưng mà làm người ta không ngờ, từ sau khi mà thả hồ ly kia, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Thợ săn, mỗi ngày đi săn trở về, trong nồi đều có một bát cháo hoa nóng hôi hổi. Thợ săn húp cháo hoa liền lên núi săn bắn, thẳng cho đến nửa năm sau. Có một vị đạo sĩ nói cho thợ săn, khí trên người của hắn rất nặng. Thợ săn nghĩ đến chuyện cháu qua, liền bưng cháu tới cho đạo sĩ xem. Đạo sĩ nói cho thợ săn, cháu này không thể ăn, là hồ ly tinh làm. Ngày hôm sau, thợ săn làm bộ ra ngoài, dụng trộm, nắp trong cái đống củi ngoài cửa. Khi mà nghe được trong phòng, truyền đến động tĩnh quái dị, bỗng nhiên đẩy cửa mà vào. Thế mà lại phát hiện ra. Chương 83 dựa vào. Muốn biết chuyện sau đó, Ngày mai, cùng thời điểm, Không gặp không về. Cậu hú tạc, ngươi lại như thế rồi. trời ơi trời, ta gian ngươi, Một chút việc con người làm đi chứ. Ở trong tiếng mắng chữ của mọi người, Lý mộ nhảy xuống khỏi bệ, Từ cửa sau chuồng ra, Lại đi đến cửa trước, Theo khách nhân quán trà mắng vài câu, Chó cục chương mà, Sau khi mà dẫn đường đủ cảm xúc giận dữ, Đi tới quyền nhà. chỉ chốc lát, Trương Sơn từ bên ngoài đi vào tò mò hỏi Lý Mộ, ngươi có từng nghe cái chuyện xưa ngươi và Hồ Ly chưa? Ngươi nói thợ săn đẩy cửa ra rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Lý Mộ nói, đương nhiên Hồ Ly đang nấu cháo rồi Trương Sơn ngẩn ra một phen Chỉ có vậy hả? Lý Mộ liếc gã nói Bằng không thì thế nào, không phải là nấu cháo Chẳng lẽ Hồ Ly, chẳng lẽ là Hồ Ly hướng về cái nồi thủ dâm sao? Tào lao Trường Sơn đứng ở đó suy tư, Lý Mộ nhìn ra ngoài cửa hiện là một bóng người quen thuộc, lập tức đi ra khỏi phòng trực, đến bên người của Lý Thanh nói Đầu nhi, ta đã tích lũy đủ nộ tình rồi, ta nghĩ ta có thể bắt đầu ngân trọng phách thứ hai rồi Phách lực của hổ yêu quá hình không phải là tầm thường, nộ tình mênh mong, khó thể luyện quá trong cơ thể của Lý Mộ Ở sau khi mà gặp phách lực tinh thuần của hổ yêu trong dây lát bằng tuyết tàn rã Sau khi mặt trời lặng, Lý Mộ quanh chân ngồi trên giường, ngủ tâm hướng thiên, thấp giọng nói. Tố khí, cửu hồi, chế phách tà giang, thiên thú thủ vệ, kiều nữ chấp quan, bảy phách cùng cần, cùng ta tương ngang, không thể dòng động. Sau một thời gian chén trà nhỏ, hắn đột nhiên mở mắt, mở miệng nói, phục thủy ngưng. Thân thể của Lý Mộ, ánh sáng màu xám, đại biểu nộ tình chật réa. Từ ngoài thân biến đến cái chỗ sâu nhất trong thân thể, biển mắt không thấy. Cùng lúc đó, Lý Mộ một lần nữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc khi mãn ngưng tụ phá thứ nhất. Pháp lực trong cơ thể ở cùng phá thứ hai ngưng tụ trong nháy mắt nhảy giọt, bằng giấy dẫn đường tu hành một tháng. Lý Mộ thở ra một hơi, tuy bảy phách hắn mới ngưng tụ thứ hai nhưng mà lại chỉ dùng hơn một tháng. Chỉ cần hắn có thể trong thời gian 4 tháng kế tiếp ngưng tụ hai phát nữa, liền có thể đột phá kỳ hạn nửa năm, theo như lời lão đạo kia. Sau khi phát thứ hai ngưng tụ, Lý Mộ thử thi triển đạo thuật hắn lúc trước, không thể thi triển. Phát hiện tuy pháp lực tăng trưởng không ít, lại vẫn chỉ có thể nắm giữ hai chữ đầu của cửu tự chân ngôn. Đơn giản, thời gian làm phép so với trước đó càng kéo dài hơn. Kéo dài... Tóm lại là một chuyện tốt, kế tiếp hắn phải làm, đó là chuẩn bị trung ngưng tụ phách thứ ba, tước âm. Ngưng tụ tước âm cần cái lượng lớn cảm xúc BI, phương pháp thu thập cảm xúc BI, Lý Mộ đã tìm được rồi. Chỉ là chỗ liễu hàm yên, kịch nam, quá điệp, còn chưa có bố trí xong. Lý Mộ dội thế nào cũng vô dụng thôi. Hắn vốn muốn hỏi liễu hàm yên một chút, nhưng mà nàng ngày hôm qua chưa từng đến. Hôm nay là ngày trú nhan phù của nàng mất đi hiệu lực. Lý mộ đã vẽ xong trú nhan phù, chuẩn bị chờ lúc này nàng đến lấy thôi. Nhưng mà Lý mộ đợi mãi cho đến buổi tối, cũng chưa thể đợi được liễu hàm yên. Lý mộ ở trong sân đốt thang, mang xiên thịt đặt lên. Không bao lâu sau, giảng giảng liền từ cách dách chạy tới, ngồi sớm bên người của Lý mộ. Lý mộ đưa cho nàng một xiên thịt ba chỉ nướng xong hỏi, tiểu thư nhà ngươi đóng. Giảng giảng vừa ăn vừa nói Tiểu thư ở cửa hàng còn chưa có trở về nữa Lý mộ hỏi Mấy ngày nay cửa hàng bận lắm sao vậy Giảng giảng gần đầu nói Trà lâu cùng tiệm sách có thêm rất là nhiều khách nhân Nhất là tiệm sách Sách mới vừa in ra Đã bị tranh đoạt sạch rồi Có mấy cái tiệm sách hỏi thăm liêu trai Là người nào viết Tiểu thư không có nói cho Còn có một tiệm sách đó, muốn mua lại liêu trai Tiểu thư cũng không có đồng ý Liễu Hạp Yên, một nữ tử, mang theo một tiểu nha hoàng, dám ở một nơi xa lạ sông pha, cần chống lại áp lực đến từ các mặt, quả thật, không dễ dàng. Lý Mộ Bảo giảng giảng mang trúng nhân phù về cho nàng. Từ sau khi pháp lực quán tăng lên, tác dụng của trú nhân phù giết ra cũng từ 3 ngày đã kéo đến 6 ngày trở lên. Thời gian bùa có tác dụng chủ yếu liên quan đến hai nhân tố. Một là phẩm chất tài điều sử dụng, chu sa dễ dàng bình thường pháp lực có thể chịu tải có hạn mặc dù là người vẽ bùa pháp cực cao tới đâu cũng không cách nào vẽ ra lá bùa vượt qua giới hạn của tài liệu hai là đạo hạnh của người vẽ bùa dưới tình huống phẩm chất tài liệu lá bùa cực cao người vẽ bùa pháp lực càng sâu quy lực cùng với thời gian có tác dụng của lá bùa càng dài đương nhiên đây là đối với người tu hành bình thường mà nói một ít người tu hành đạo hạnh cao thâm Thậm chí có thể hư không ngưng phụ Những cái thứ này Không phải lý mộ giai đoạn bây giờ Có thể tiếp xúc đến Sau khi mà ngưng tụ phát thứ hai Hắn về nhà môn kết thúc nghỉ dưỡng thường Hằng ngày tuần tra ở phố Dị Ương dần yên cát Ở trên phố Dị Ương Lúc đó lý mộ mặc cái quần áo công sai Đi bộ đến quán trà Nghe được bên trong Truyền đến tiếng ồn ào Cậu tặc mỗi ngày Đức trường đi đâu Hôm nay sao mà chưa đi ra chứ mau mau lên đi, gọi hắn đi ra, chúng ta ở đây đợi hơn nửa anh giờ rồi Ngày hôm qua chuyện hồ ly báo anh kia còn chưa có cây rõ Thợ săn đẩy cửa ra, rốt cuộc nhìn thấy cái gì Tiểu nhị quan trà, nhìn mọi người bất đắc dĩ Cái dị thuyết thư lan kia đã rời khỏi quan trà Chúng ta cũng không biết hắn đi đâu nữa Cái gì, đi rồi, sao có thể đi chứ Có phải là các ngươi nơi này cắt xén tiền công quán hay không vậy? Mà mau, mau, gọi hắn ra đi. Hôm nay hắn không ra, ta không có đi nữa. Lý mộ đứng ở cửa nghe một hồi, lắc đầu rời đi. Phạch thứ hai đã ngưng rồi. Hắn không cần thông qua đức trường để mà thu thập cảm xúc giận dữ của bọn họ. Thân phận Thuyết Thư Lan tự nhiên cũng sẽ dừng ở đây. Một lần nữa trở về nghề chính, bộ khoái. Đi ra khỏi quán trà, ngang qua hiệu sách nghe được bên trong truyền đến thanh nam quen thuộc bước chân của lý mộ hơi dừng lại một chút hiệu sách khuôn mặt xinh đẹp của liễu hàm yên chứa sương mù nói với một nam tử trung niên Nhâm trưởng quầy chuyện ngươi nói không có khả năng mời trở về đi nam tử trung niên cười cười nói liễu trưởng quầy lại làm cái gì vậy làm ăn mọi người cùng nhau làm ngươi làm tử tử yếu ớt chống đỡ cửa tiệm lớn như vậy chẳng lẽ không mệt sao Ta cũng là tốt bụng giúp ngươi mà. Liễu Hạm Yên lạnh mặt nói. Không có nhọc nhâm trưởng quầy nhọc lòng đâu. Nam tử trung niên lắc đầu nói. Liễu trưởng quầy ta không muốn. Ta cũng không miễn cưỡng. Cáo từ. Lý mộ từ bên ngoài đi vào. Quay đầu nhìn thoáng qua. Quay đầu lại hỏi. Vừa rồi là người nào? Trưởng quầy tiệm sách tứ hải. Liễu Hạm Yên đi đến trước bàn nói. Muốn mua cái bản thảo tiếp theo của liêu trai. Cùng nhau khắc bản với dân yên cát Bị ta từ chối rồi chương 84 Cảnh giác Thế giới này không có bảo hộ bản quyền Sách của dân yên cát Tiếm sách khác cũng có thể in Tương tự dân yên cát Cũng có thể in sách của bọn họ Chẳng qua không có bản thảo gốc Bọn họ cần phải chờ tới sau khi mà dân yên cát Bán thành sách Lại mang sách in xong mua về Một lần nữa điều khắc bản in Bản khắc tốn thời gian tốn sức Trong lúc đó sẽ trì quản cái lượng lớn thời gian Người khác đã sớm từ dân Yên Cát mua được rồi Bọn họ thật là không dễ gì in ra Chỉ có thể kẹt ở trong tay Chỉ có ngay lúc đầu có được bản thảo gốc Mới có thể chiếm được thị trường đạt được lợi nhuận lớn nhất Liễu Hạm Yên có một chút tức giận nói Liêu trai hôm nay là quyển sách hàng đầu của dân Yên Cát Khách nhân mới trông hết vào nó để mà hấp dẫn Sao có khả năng bán cho bọn họ được Huống chi bọn họ ra giá, nào là phải mua, rõ ràng chính là cướp mà. Bọn họ chính là bắt nạt ta mới đến, bên trên không có người đó. Lý mộ nhìn nào một cái nói, ai nói bên trên không có người. Liễu Hàm Yên nói, ta cùng dạng dạng đến đây, mới không đến hai tháng, căn bản không có thời gian chuẩn bị trên dưới, bên trên sao có thể có người. Đừng không coi bộ khoái là quan Lý mộ bất mãn nhìn nào một cái nói, Đừng quên, nơi này là khu trực thuộc của ta. Việc lớn nhỏ xảy ra trên phố Dị Ương đều là ta quản. Người bên trên ngươi chính là ta. Liễu Hàm Yên liếc hắn hỏi, Bộ khoái tính là quan sao? Không tính. Lý mộ xoay người đi ra bên ngoài nói, Bộ khoái đã không tính là quan, Về sau ngươi bị người ta bắt nạt? Đừng có tìm ta. Liễu Hàm Yên vô dàng kêu hắn nói, Tính, tính, tính, tính, tính. Lý Đại Nhân, Tiểu nữ tử mới đến... Về sao phải dựa vào đại nhân chiếu cố rồi... Đại nhân ngồi đi... Tiểu nữ tử sẽ giúp ngài phá trà... Nghiêm khắc mà nói... Bộ khoái cũng không thể tính là quan Mà là lại là quan Nhưng đại chu... cầm là bổng lộc quốc gia... Cũng không đơn giản là nhân viên tạp vụ... Chạy chân làm việc... Ở trên phố Dị Ương... Một mẫu ba phân đất này... Xảy ra bất cứ sự kiện nào... Mặc kệ là trộm cướp cướp bóc... Lúng đoạn thị trường hay là đùa giỡn dân nữ hãm hại lừa gạt lý mộ đều có quyền quản lý sau chuyện chỉ cần trình lên một phần công văn cho trương quyện lệnh là được rối trong khu trực thuộc này xảy ra trọng án lý mộ cũng phải gánh trách nhiệm lý mộ uống trà xong ra ngoài tiếp tục tuần tra liễu hàm yên tự mình tiện hắn ra ngoài nhìn bóng người mặc quần áo công sai kia biến mất ở trong dòng người liễu hàm yên thu hồi thầm mắt ánh mắt vẫn như cũ, có một chút thất thần. Nàng 7 tuổi đã bị cha mẹ bán vào nhạc vườn, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm thôi. Thời gian còn lại đều là phải luyện đàn. Khi ngón tay bị dây đàn cắt, chính nàng băng bó cho chính mình. Khi bị nhạc sĩ lớn tuổi bắt nạt, chỉ có thể chịu đựng thôi. Nàng đã liều mạng luyện đàn, học xong toàn bộ nhạc cũ của nhạc vườn. Mỗi ngày diễn tấu 6 canh giờ trở lên, Từ chỗ vô số nam nhân, dụng tâm kính đáo giúp đỡ. Sau khi mà góp đủ bạc để mà chuột thân, càng thêm liều mạng diễn tấu, lại kiếm tiền đến đây để mở cửa hàng. Tất cả cái này đều là một mình nàng cố gắng. Đói bụng, tự mình nấu cơm, quần áo rách, tự mình mài giá, lẻ loi một mình. Mang thêm một tiểu nha hoàng, ngàn dặm xa xôi từ trung quận đến đây. Làm bốn cửa hàng, chiêu mộ nhân thủ khắp nơi, bắt đầu kinh doanh dần yên cát. Mười mấy năm qua, nàng chưa bao giờ dựa vào bất luận kẻ nào. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết sau lưng có người có thể dựa vào rốt cuộc là cảm giác gì. Bây giờ, nàng thật muốn biết. Liễu Hàm Yên tự như ý thức được phố dị ương khu vực này là lý mộ đang bảo kê. Hai ngày nay đối với tốt bất ngờ. Giữa trưa, nàng không chỉ tự mình xuống bếp làm đồ ăn cũng đều là thứ lý mộ thích ăn. Nếu không phải, nàng chưa tiến một bước hành động, Lý Mộ có lý do hoài nghi. Có phải ngày đó, nàng sau khi nhìn thấy thân thể của mình, sinh ra ý tưởng gì đổ dáng hay không? Sau khi ăn uống no đủ, Liễu Hàm Yên bận việc cửa hàng, Lý Mộ tới thư phòng, lấy ra bút mực của lá bùa, luyện tập vài loại bùa hắn mới học được. Trừ đạo thuật, rất nhiều thần thông đạo môn cùng với bùa đều là công khai trong suốt. Lý Mộ không phải là đệ tử của phù lục phái Không học được bùa đọc môn Của phù lục phái Nhưng một ít bùa cơ sở Hắn lại có thể thông qua con đường khác để đạt được Sau khi ngưng tụ phát thứ hai Lý Mộ kính nhờ Lão dương ở trong kho sách Của lão tìm kiến thấy mà lại thật sự tìm ra một quyển Bách khoa toàn thư phù lục cơ sở đạo môn Trừ định thanh phù Cùng trú nhan phù Lý Mộ ở trong quyển sách đó Còn tìm được vài loại phù lục hắn giai đoạn này có thể dễ ra rồi Một cái là tầm quỷ phù Công hiệu tương tự tiên nhân chỉ lộ Nhưng mà công năng không hoàn thiện Như là tiên nhân chỉ lộ Chỉ có thể thông qua cảm ứng Âm khí để mà tìm quỷ vật thôi Đương nhiên công hiệu Không được đầy đủ Hạn chế đối với pháp lực liền ít đi rất nhiều Lấy đạo hạnh nhỏ nhoi Của lý mộ hôm nay Cũng có thể thoải mái khắc quả Tương đối với tầm quỷ phù Là mịch yêu phù cũng là nguyên lý tương tự Người có đạo hạnh cao thâm có thể thông qua hai loại bùa này tìm ra yêu quỷ trong phạm vi mấy chục dặm. Lý mộ, pháp lực có hạn phạm vi bùa cảm ứng chỉ có mười mấy trượng thôi. Ngoài ra, hắn còn học được một cái gọi là trừ tà phù. Một cái tru quỷ phù về phần thần thông lấy đạo hạnh hắn bây giờ. Một cái cũng không có học được chỉ là học được hai ba pháp thuật nhỏ loại phụ trợ. Thật ra, lý mộ muốn học nhất Chính là Sư Hồn Phù, cũng chính là bùa hắn dùng để tìm kiếm ký ức ngày xưa. Nhưng mà bùa này đã không thuộc về cấp thấp nhất, cần tu vi ngưng hồn cảnh mới có thể viết ra. Cũng may, hắn lần trước từ chỗ của Lý Thanh đòi dài tắm, cũng đủ để cho hắn sử dụng một thời gian. Lý Mộ cầm lấy một lá bùa, dán lên trán bắt đầu sao chép nội dung tiếp theo của Liêu Trai. Trong đó, bộ phận có liên quan đến địa danh, chức quan, hắn còn phải sửa chữa một chút khiến nó phù hợp với địa lý nhân tình mười châu ba đảo. Lúc về huyện nhà đi ngang qua dân yên cát lý mộ nhìn thoáng qua phát hiện khách của tiệm sách so với hai ngày trước còn nhiều hơn. Huyện dương khâu không lớn người từng đọc sách biết chữ càng ít nhưng mở bắc quận huyện dương khâu nằm ở đường giao thông quan trọng là đầu mối then chốt kết nối các huyện. Ngày xưa lưu lượng người không nhỏ có thể cam đoan nguồn khách cuồn cuộn không ngừng. Đây cũng là nguyên nhân mà Liễu Hàm Yên chọn cửa hàng ở huyện như Khâu. Liêu trai quả nhiên không làm cho Lý Mộ thất vọng. Hắn từ nay về sau có thể đạt được một khoản thu nhập ổn định là một mặt. Một mặt khác, dân yên cát là tiệm mới, có thể có một bản hiệu hấp dẫn khách nhân. Ở trước rất nhiều hiệu sách cạnh tranh đứng vững cái gót chân, coi như là Lý Mộ báo đáp đối với Liễu Hàm Yên. Chương 85 Cảnh giác Một chỗ quán trà, cách dân yên cát không xa. Nhìn cái tiệm sách dân yên cát, lưu lượng khách không ngừng. Một nam tử trẻ tuổi nói, Chưởng quầy, nữ nhân họ liễu kia có một chút bản lãnh, Đến huyện Dương Khâu chỉ hơn một tháng, Đã làm ăn tới loại tình trạng này, Ngay cả khách nhân của chúng ta cũng bị cô ta đoạt đi không ít. Nam nhân trung niên ngồi cảnh hắn cười cười nói, Cô ta vẫn còn quá trẻ tuổi, không có hiểu đạo lý làm ăn. Cô ta là một nữ tử Mới đến không có bối cảnh gì Làm như vậy chọc giận không ít người Nam tử trẻ tuổi hỏi Chúng ta có cần cho cô ta biết điều một chút hay không vậy Không cần đâu Nam nhân trung niên khoát tai nói Ngày hôm qua ta thấy họ nhâm Của tiệm sách tứ hải đi dân yên cát Hình như muốn bàn điều kiện gì đó Với liễu chuyển quậy. Cuối cùng hình như là không đàm phán thỏa đáng Họ nhâm cũng không phải là người tốt đẹp gì Khách bị cướp nhất định không quên đi như vậy đâu. Người trẻ tuổi do dự nói. Nhưng mà chúng ta bây giờ không ra tay. Đến lúc đó, cái chỗ tốt để cho tiệm sách tứ hải chiếm hết sao? Dội cái gì? Nam tử trung niên nói. Trước, nhìn kỹ rồi mới nói. Một nữ nhân dám bên ngoài xong pha. Ai biết phía sau cô ta có bối cảnh hay không? Trước, cứ để tiệm sách tứ hải thử trước xem. Người trẻ tuổi nghỉ nghĩ khâm phục hướng người trung niên chấp tay. Vẫn là trưởng quầy nghỉ chu toàn. Lúc mà cùng nhau ăn cơm với giảng giảng, Lý Mộ bỗng nghĩ đến. Hắn hình như có hai ba ngày, chưa nhìn thấy Liễu Hàm Yên. Dần yên cát, ở huyện Dương Khâu, có bốn cửa hàng, trong đó hiệu sách làm ăn tốt nhất. Sau khi mà Lý Mộ rời khỏi, trà lâu làm ăn có điều giảm bớt rồi. Liễu Hàm Yên thương lượng với Lý Mộ, mời hắn lấy thân phận thuyết từ lan, Mỗi 7 ngày đi trà lông một lần, Lý Mộ đáp ứng không do dự. Hắn có rất nhiều chuyện xưa không lo nói hết, tần suất 7 ngày một lần cũng không tính là nhiều, thu thập thêm một ít 7 loại tình cảm không có thiệt thòi gì. Một bộ liêu trai khiến cho hiệu sách ở huyện Dương Khâu đứng vững vàng gót chân. Về cái phần nhạc vườn cùng hí lâu là vừa mới khởi bước, vừa lúc nhạc khúc cùng với kịch Nam Hoa Điệp đều đang bố trí. Liễu Hàm Yên bận những cái thứ này Hai ngày qua đều ở cửa hàng Đi nghỉ ngơi Giảng giảng sau khi bạn xong Đáng thương nhìn Lý Mộ hỏi Có thể nấu thêm một bát mì hay không vậy Ta một lát nữa đi đưa cho tiểu thư Lý Mộ gật đầu nói Được lát nữa ta phải đi quyện nhà Tiện đường đưa cho nàng luôn Hắn nhìn giảng giảng nói Tiểu thư nhà các ngươi năm nay bao nhiêu vậy Thiếu nữ nghĩ nghỉ nói Hai mươi mốt rồi Liễu Hàm Yên vừa dặn lớn hơn Lý Mộ 3 tuổi Nữ tử Đại Chu Xuất giá không có số như vậy Nhưng mà thời điểm 18-19 tuổi Bình thường đều đã được cân nhắc lập gia đình 21 tuổi Còn chưa xuất giá Cũng không có thường thấy Lý Mộ rất tò mò hỏi Nàng không có nghĩ lập gia đình sao Giảng Giảng nghi hoặc nói Vì sao phải lập gia đình Lý Mộ nói Lập gia đình liền có chỗ giữa Giảng Giảng nói Tiểu thư nói, nàng không có dựa vào nam nhân, chỉ dựa vào chính mình thôi. Nam nhân đều là thứ không đáng tin cậy. Nghĩ nghĩ, nàng ý thức được cái gì, lập tức nhìn về phía Lý Mộ nói, Ta, ta không phải là nói công tử đâu nha, công tử không phải thứ đó. Lý Mộ, đại khái biết là liễu hàm yên, vì sao sẽ hình thành cái tính cách như vậy. Cha mẹ bán rẻ, tạo thành thương tổn thật lớn đối với tâm linh của nàng, dẫn tới sau khi mà trưởng thành. Nàng không có dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là nàng vốn là phú bà. Trên thế giới này, thứ không thể dùng tiền mua được không nhiều. Nàng cũng không có gần dựa vào người khác. Người khác dựa vào nàng còn sắp xỉ. Khi mà Lý Mộ đưa cơm đến dân Yên Cát, Liễu Hàm Yên đang ở nhạc vườn Biên Khúc. Lý Mộ không có hiểu nhạc khúc, chỉ có thể dựa vào ký ức hát lung tung. Liễu Hàm Yên cần trên cơ sở giữ lại kết cấu chủ thể của Lương Trúc, tiến hành sáng tác một lần nữa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý mộ nhìn thấy nàng khí sắc có một chút tiều tụy, đặt hợp thức ăn lên bàn nói, nè cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một chút đi, còn tiếp tục như vậy trú nhan phù không có hiệu quả đâu. Liễu hàm yên gật gật đầu ánh mắt chưa rời khỏi phúc khổ. Lý mộ phất phất tài, nhớ ăn cơm ta đi tuần tra đó. Một lát sau, Liễu Hàm Yên buông khúc phổ tựa vào trên ghế, dũi cái lưng mỏi một phát. Trong bụng bỗng nhiên, truyền đến một trận tiếng giang. Nàng lúc này mới nhớ ra, từ sáng sớm đến bây giờ, nàng luôn sửa cái hút quá điệp còn chưa quan gì. Nàng mở ra một hộp thức ăn trên bàn. Trong hộp thức ăn, bát mì mùa xuân kia còn bốc ra từng tia khí nóng. Một quả trứng chần nước sôi nằm trong bát, tản ra cái mùi thơm mê người Liễu hàm yên, dâng lên cơn thèm ăn, cầm đũa. Rất nhanh, đã ăn xong một bát mì. Thậm chí, ngay cả canh cũng húp sạch sẽ luôn. Không thể không nói, giản giản thích ăn mì hắn nấu, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ăn xong, nàng dây dây cái mi tâm tê mỏi. Nhớ tới lý mộ dặn dò. vốn là định nghỉ ngơi một phen. Nhưng nghĩ đến, hai ngày qua chỉ cần ngủ, sẽ gặp cơn ác mộng khủng bố kìa. Sau khi mà do dự một cái chớp mắt, một lần nữa cầm lấy khúc phổ. Bóng đêm yên tĩnh, Lý Mộ quanh chân ngồi ở trên giường, theo lệ thường dẫn đường tu hành. Một khắc nào đó, đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của Lý Mộ bỗng dâng lên một tia cảnh giác. Sự cảnh giác này rất vi di diệu, nếu không phải hắn giờ phút này tâm thần thủ nhất chuyên tâm tu hành, bình thường chưa chắc có thể phát hiện. Người tu hành luyện quá phát thứ nhất thi cẩu liền có thể sinh ra linh giác ở ngoài ngũ cảm sâu sắc phát hiện nguy hiểm sắp đến sự cảnh giác này di diệu như thế nói rõ là nguy hiểm không phải nhầm vào lý mộ lại hoặc là cái thứ dẫn động một tia cảnh giác này quá mức nhỏ yếu đối với mình không có sinh ra được nguy hiếp quá lớn có lẽ hắn đã quá mức mẫn cảm rồi lý mộ một lần nữa nhắm mắt lại nhưng mà không lâu sau hai mắt hắn mở ra một lần nữa Đột nhiên đứng lên, ảnh mắt nhìn phía nào đó bên cạnh người. Ngay tại vừa rồi, trong lòng hắn sinh ra cảnh giác, mà ngọn nguồn khiến choán sinh ra loại cảm giác này. Thế mà lại là nhà của Liễu Hàm Yên cùng giảng giảng Mà cùng lúc đó, tâm quỷ phù quán đặt trên bàn cũng phát ra pháp lực giao đồng hiếu ớt. Lý mộ ra khỏi phòng, tới dưới tường sân, nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người phi thân lên, đáp trên sân nhà cách dách. Lúc này... Đêm đã khuya, Liễu Hàm Yên cùng với Giảng Giảng sớm đã ngủ rồi, toàn bộ phòng đèn nút cũng đã tắt. Lý Mộ đến cửa phòng ngủ của Liễu Hàm Yên, nghe được trong lòng, truyền đến hai tiếng hít thở, cảm nhận được hai khí tức quen thuộc. Một là của Liễu Hàm Yên, một cái khác thuộc về Giảng Giảng, còn có một khí tức khác, tràn ngập ý âm sát, không thuộc về nhân loại. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Xuyên việt